Về nhà nào? Nhà anh hay nhà tôi? Lâm giật ngây người ra, cảm giác thân người Trần Ngữ Yên đang trượt dần xuống dưới. Cậu vội rửa tay đưa lấy eo của cô rồi nói. Thế này đi, cô gọi điện cho người nhà đi, hoặc là giờ tôi sẽ được cô về nhà. Tôi không muốn về. Trần Ngữ Yên hai tay ôm chặt lấy cổ lâm giật, cô nhắm chặt mắt rồi nói với giọng không rõ. Tôi không muốn về, nhà tôi ở đây, sao lại bắt tôi về nhà nữa? Hai tay cảm nhận được độ nóng của bộ ngực Trần Ngữ Yên nhấp nhô. Lâm giật nhất thời thấy cổ họng nóng gian, trực tiếp khom người xuống, rồi nhấc đôi chân dài với tất ra chân hút hồn của Trần Ngữ Yên, rồi tháo giải cao gót cho cô. Nhà cô ở biệt thự số 3 mà, giờ tôi sẽ được cô về. Nói xong, Lâm giật giơ tay ra rồi ghé người cô ấy vào ngực mình. Một tay ôm chặt lấy chân dài của cô, rồi lớn bước đi về phía dưới núi Muốn đến nhà tôi sao? Nhưng hôm nay, chị gái tôi ở nhà. Trước mặt chị ấy như này thì không tốt lắm. Trần ngữ yên đỏ ứng mà rồi, vẫn ôm lấy cổ lâm giật. Đôi mắt đẹp long lanh nói Lâm giật không muốn đáp lại lời cô. Cũng không biết cô ta uống bao nhiêu rượu mà lại xay thành bộ dạng như này. Hơn nữa, Trần già có tiền như vậy để xem mỗi một buổi hòa nhạc mà còn huy động cả máy bay riêng đến đón hai công chúa. Nhưng sau những lúc như này thì không có ai đến đón cô. Trong màn đêm tĩnh mịch, Xung quanh toàn là tiếng kêu của côn trùng Trong thung lũ phỉ thúy đều là cỏ cây hoa lá Ngoài tiếng thở hồ hển mệt mỏi của lâm giật Thì chỉ có tiếng rên say rượu của người đẹp Đang vùi trong lòng lâm giật Khiến người ta có cảm giác lâng lâng Đứng trước biệt thự số 3 Lâm giật nhìn biệt thự một màu đen ngòm Mà nhau mày càng chặt hơn Mới 10 giờ mà sao đã ngủ hết rồi Lâm giật ôm phần cánh tay mình hơn Để Trần Ngựa Yên không bị ngã xuống Anh làm đau tôi rồi Trong lúc nhất thời, Trần Ngựa Yên nhau mày rên rỉ. Lâm giật cối đầu xuống, nhìn bàn tay mình đang ôm Trần Ngựa Yên. Bởi vì dùng lực nên bàn tay đó đang nắm chặt cúc áo trước ngực cô. Áo sơ mê trắng bó chặt thân người, Trần Ngựa Yên lúc này không bị gò bó nữa nên bục ra. Trần Ngựa Yên nhau mày nhưng cũng dần thấy người nhẹ nhõm hơn. Hà, chắc là áo chật quá đấy. Lâm giật cối đầu nhìn xuống phần áo bị bục ra đó. Đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng mê người. Cơ thể này có thể so với tường giao được rồi. Khốn kiếp, lúc này không nên nhìn những cái này. Lâm giật hít một hơi rồi rời ánh nhìn, dùng bả vai chạm vào chuông cửa. Không có người sao? Sau khi ấn mấy lần chuông mà không có ai, thì Lâm giật nhìn Trần Ngữ Yên đang ngủ say. Cậu thở dài một cái, rồi xoay người quay về biệt thự của mình. Rất nhanh, cô phiên phiến nghe thấy tiếng chuông cổng, nên vội chạy ra. Thiếu ra, đây là... Cô phiến phiến với ánh mắt kinh ngạc và hiếu kỳ Nhìn người đẹp cực phẩm mà Lâm Giật đang ôm trong lòng Bạn bè bình thường thôi Cô ấy uống say Không có nơi ở Nên cô giúp cô ấy lau người đi Tôi lên tầng ngủ Lâm Giật để Trần Ngữ Yên ở ghế sofa Rồi thở một hơi thật sâu Bởi từ sau khi lên đại học Thì cậu rất ít khi làm việc nông Nếu như không rèn luyện Thì cậu cảm thấy cơ thể này của mình Sắp bỏ đi đến nơi rồi Vậy thì tôi giúp thiếu gia tắm giờ trước nha Cô phiến phiến nhìn Trần Ngựa Yên đang quần áo sọc sạch trong ánh mắt lóe lên vẻ đố kỵ Đúng là khi so sánh thì lại càng tức giận Cô phiến phiến tự thấy mình đã có body hoàn hảo lắm rồi Vậy mà cô gái này còn hơn cả mình nữa Không cần đâu Cô cứ chăm sóc cho cô gái này là được Làm xong thì cô cũng ngủ sớm đi Không cần để ý đến tôi đâu Lâm giật quay về phòng mình Cậu nằm trên giường rồi mở điện thoại ra Cậu tùy ý mở nhóm bạn bè ra Thì nhìn thấy một dòng trạng thái mới được cập nhật. Phụ nữ chỉ cần quan tâm đến sinh đẹp thôi Chứ hiện là ngoan ngoãn làm quái gì Số tiền bạn tiết kiệm không giúp bạn giàu lên Mà chỉ khiến bạn xấu đi thôi Đây là trạng thái của an ninh Bên dưới dòng trạng thái còn kèm bức ảnh Nhìn môi trường xung quanh Thì chắc ở cửa hàng ăn đồ tây cao cấp Trên bàn toàn là rượu vang và bít tết Còn có bó hoa hồng to đùng Dòng trạng thái này được cập nhật nửa tiếng trước Chắc là ăn cơm xong cô ta chụp rồi đăng lên mạng. Tiếp đó, trong nhóm bạn bè lại có cập nhật mới. Trong đó có An Hình thay đổi ánh đại diện. Lâm giật dùng ngón tay vuốt màn hình thì nhìn thấy một phút trước. An Hình lại đang một trạng thái mới. Phụ nữ ấy mà. Có tiết kiệm thế nào thì cũng không làm ai cảm động mà chỉ làm khổ mình. Vì thế nên đối tốt với mình chút. Hiểu rồi thì hãy đối tốt với mình nhé. Tiếp đó là Ai Sơn đắc ý. và kèm một bức ảnh được chụp trước gương trong phòng tắm của khách sạn vai ngắn màu đen tóc dài xõa vai cô ta còn cố ý đặt túi lv trên bàn ở nhà tắm thoạt nhìn thì đúng với dáng vẻ của mỹ nhân lắm tiền nhìn thấy thế lâm giật không khỏi lắc đầu hiện giờ trên mạng có rất nhiều người muốn tiếp thị vì muốn làm thỏa mãn tâm lý của phụ nữ mà họ tìm đủ mọi cách để có được sự theo dõi và lờ xem rồi còn cố ý viết ra những câu thoạt nghe rất có đạo lý nhưng thực chất Lọc cổ vũ phụ nữ không ngừng mua sắm Điều này cũng dẫn đến tình trạng Rất nhiều nữ sinh càng hàm tiền Lương được 2.000 tệ Thì chuyển vào thẻ tín dụng một ít Rồi tự coi như mình độc lập kinh tế Họ còn tự cho rằng Mình là những nhân viên cấp cao Đặc biệt còn có những nữ sinh lương được 3.000 tệ Thì coi thường những người con trai lương tháng vạn tệ An hình chính là một ví dụ điển hình trong đó Nhìn trong nhóm bạn bè của cô ta Những người không biết Khéo còn tưởng rằng Nhà cô ta có điều kiện lắm Đúng với mẫu người lý tưởng, đẹp, giàu, cao, trắng, nhiều người còn sợ cao quá không dám vơi tới. Nhưng trong lòng lâm giật hiểu rất rõ, phía sau bức ảnh an hình chụp thì anh diêm thế tường của cô ta đã nằm sẵn trên giường và đang chọn biện pháp an toàn để lát lâm trận rồi. Cậu đang nghĩ thì thấy bên dưới dòng trạng thái xuất hiện một lời bình luận từ người bạn chung với cậu. Đúng vậy, đàn ông kiếm tiền thì cứ tiêu hết mình, tiết kiệm làm gì cũng chẳng làm ai cảm động. nhất định phải tìm được cô gái tốt môn đăng hộ đối với mình dựa vào cái gì mà thành quả của mình lại phải đi chia sẻ cho người vớ vẩn Lý Hạo nhìn thấy cái tên này mà lâm giật bật cười ngay lập tức an hình rất nhanh đã trả lời lại bình luận của Lý Hạo nghèo thì vẫn hoàn nghèo mà thôi một người con trai yêu người con gái của mình đến đâu thì chỉ cần nhìn vào anh ta tiêu bao nhiêu tiền cho cô gái đó chứ người nào mà giống cậu thì ấy cả đời thôi rất nhanh hai người như đang chửi nhau dưới phần bình luận Lâm giật vốn định khuyên hai câu chủ yếu là cậu muốn quyền lý hạo là cậu không nói lại được an hình đâu nhưng lúc này trong nhóm bạn bè lại có thông báo có bạn cập nhật trạng thái mới Lâm giật thấy tò mò rồi lập tức vào xem đó là của tưởng Giao, bức ảnh với bộ âu phục màu đen lộ ra áo sơ mi trắng bên trong khuôn mặt đẹp hoàn hảo cô chỉ cười nhẹ một cái mà làm rung động lòng người 30 giây trước cô cũng cập nhật một trạng thái mới không có chữ mà chỉ có một bức ảnh trong bức ảnh là cảnh đêm ở thung lũng về Thúy nhìn góc độ vào vườn hoa thì đây là cô chụp từ phòng ngủ Lâm giật nhìn bức ảnh này mà do dự một chút nhưng vẫn không gọi điện cho tường giao nếu cô ấy đã chọn cách không liên hệ với bên ngoài thì chắc chắn có lý do của mình nên bản thân cậu cũng không tiện suy đoán nhưng lúc Lâm giật định chật màn hình để xem màn đấu khẩu giữa lý hạo và an ninh thì một tin nhắn xuất hiện ở bên trên màn hình Tiểu Mai mời bạn vào phòng live Bạn có đồng ý không? Tiểu Mai, Lâm Mai Mai ư. Từ khi tưởng giao giúp cậu phân tích thị trường loài chim hiện giờ, thì Lâm Giật cũng không còn hứng thú với việc này nữa. Cậu lướt qua lời mời này rồi đến xem màn đấu khẩu kia, sau đó thì tắt điện thoại đi ngủ. Lúc này, trong tòa nhà trung cư cao cấp ở Nam Đô, Lâm Mai Mai ngồi trước ống kính vòng loài chim, đợi hồ đáp của người có nickname Con Kế Nhỏ. Từ sau buổi PK hôm trước kết thúc, vì nick nickname Con Kế Nhỏ huy động tặng 20 vạn, tặng 40 bản đồ kho báu. Cô ta vốn chỉ là thấy tẻ nhạt nên chơi cái này, ai ngờ lại thành chủ đề hot trong cộng đồng mạng. Chỉ trong thời gian một ngày ngắn ngủi mà trên bảng VIP đã có 100 bảo vệ và 3 tước. Thu nhập cũng lên đến hơn 20 vạn. Cũng nhờ bản đồ kho máu mà Nick nickname kia tặng nên chưa đến hai ngày mà Lâm Mai Mai đã kiếm được 30 vạn. Đây là điều mà trước đây cô có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến. Hơn nữa, Lâm Mai Mai vốn đã rất xinh đẹp, khuôn mặt thanh tố, tóc đẻ mái bằng, mặc vài ngắn màu đen với khí chất lạnh lùng. Trên cổ đeo vòng màu đen cùng với lối trang điểm long lanh. Kể cả cô không cần mở miệng thì cũng thu hút các fan đến kênh của mình nên khiến thu nhập của cô tăng gấp đôi. Lúc này khi đứng trước nhiều fan đang hò hết như điên trong phòng live, mà thần sắc lầm mai mai lạnh lùng, ngồi trên ghế rồi lại lần nữa gửi lời mời đến ID con kiến nhỏ. Anh mã nghĩ anh chắc chắn sẽ quay lại đây đúng không? Lâm giật, anh là đồ vô liêm sỉ Anh cút ra đây cho tôi xem nào, tôi phải giết anh. Tiếng giận dữ của phụ nữ kèm theo tiếng đập mạnh cửa phòng. Trần Ngữ Yên tức giận, xuất hiện trong mặt Lâm Dật, trên khuôn mặt đều là sự phẫn nộ. Anh là đồ vô liêm sỉ. Ánh mắt của Trần Ngữ Yên như muốn giết người, giống như lưỡi dao hung hăng cắt lên mặt Lâm Dật. Lâm Dật vừa mới ngủ dậy, nên nhất thời vẫn chưa phản ứng lại. Cậu ngây người, người nhìn Trần Ngự Yên nói: sao vậy? Anh bối dậy cho tôi. Trần Ngự Yên nhéo eo một cái. trong mắt đều là phẫn nộ và oán hận lâm giật mơ màng ngồi dậy trần ngữ yến ở trước mặt cậu lúc này cũng vừa mới ngủ dậy tóc tài cổ bồ sổ buông xõa vai trên người mặc chiếc váy ngủ ngắn vải bông màu trắng mặc dù bộ đồ bằng vải bông này che kín phần lớn cơ thể trắng nõ như tuyết của cô nhưng chiếc cổ dài như thiên nga cùng với sương quay xanh quyến rũ vẫn khiến người ta không thể rời mắt lâm giật dây day mắt rồi lén nhìn qua khe tay một cái hai cái rồi vài cái Tất nhiên, lúc Lâm Giật nhìn lén thì đã bị Trần Ngữ Yên phát hiện ra. Cô vốn có tâm trạng không vui, giờ đây lại càng phát hòa. Anh nói xem, tối qua anh đã làm gì tôi? Trần Ngự Yên hỏi với sắc mặt tái nhợt nhưng cũng kèm theo sự ngượng ngùng và uất ức. khử thì đưa cô về đây ngủ, sau đó tôi cũng đi ngủ. Lâm Giật giải thích rất nghiêm túc. Khốn nạn, anh là đồ khốn nạn. Giọng nói của Trần Ngự Yên như muốn giết người. trong lúc xấu hổ cộng với phẫn nộ cực điểm cô vùng tay lên tát lầm giật một cái khá mạnh bốp lầm giật bị tát mà ngây người, người ra cậu vẫn chờ tình ngủ hoàn toàn cái tát này coi như đánh cho cậu tỉnh cô bị bệnh à tối qua khó khăn là mời bế được cô về đến cổng nhà cô sau đó lại phải bế về đây nửa đêm mà làm tôi mệt đến toàn thân tuất mồ hôi đã không nói được một câu cảm ơn rồi có đánh người Lầm giật ôm mặt đôi mắt đờ đẫn nhìn trần Ngự yên vốn là như vậy mà Tối hôm qua, Lâm Giật không cẩn thận làm bục cúc áo của Trần Ngự Yên. Sau đó, trong lúc bế cô về thì không tránh khỏi việc ôm eo, nhấc chân cô lên. Đây đều là những việc có thể thông cảm được. Thế thì tại sao cô ta lại đánh người? Anh đưa tôi về nhà. Trần Ngựa Yên cười nói. Nếu đã đưa tôi về nhà, thì tại sao sáng sớm tôi lại xuất hiện ở nhà anh? Nhà cô không có người. Tôi không bế cô về nhà tôi, thì vứt cô ở bên đường chắc. Lâm Giật nói với kiểu cạn lời. Nhà tôi không có người. Sao có thể thế được? Cứ gọi như bố và chị tôi không có nhà thì vẫn còn quản gia và người giúp việc chứ. Sao lại không có một người nào được? Lâm giật, anh đừng có giả biện nữa. Tôi thấy anh đích thực là một kẻ liêu manh. Đáng tiếc là tôi còn định kết bạn với anh nữa. Lâm giật, anh làm tôi thất vọng quá đi. Trần ngữ yên càng nói càng tức đến cuối cùng thì khóe mắt ửng đỏ như muốn khóc. Lâm giật nhìn thấy thế thì cũng không biết nên làm thế nào. Người làm việc tốt là tôi. Tát cũng là tôi Nhưng sau người khóc lại là cô cơ chứ Lâm giật khẽ thở dài một hơi Rồi nhìn Trần Ngữ Yên hỏi Cô đừng khóc Cứ coi như cô qua đêm ở chỗ tôi thì có làm sao Tôi có làm gì cô không hả Không có đâu tôi không dám làm gì cả Bận cả một buổi tối thế mà Giờ lại trở thành tên Liêu Manh Hài. Khốn kiếp Nếu anh không làm gì tôi thì quần áo của tôi đâu Bộ đồ ngủ này của tôi là ai tay cho tôi Trong biệt thự này của anh ngoài anh ra Thì còn ai nữa đâu Thế mà vẫn còn ra biện được. Trần Ngữ Yên tức giận quát. Thì ra, đây mới là điều khiến cô phẫn nộ. Nghĩ đến bản thân mình là Ngọc Khiết Bang Thanh, thế mà tỉnh dậy đã nằm ở nhà người đàn ông khác. Hơn nữa, quần áo trong ngoài đều không còn nữa, mà thay vào đó là chiếc váy ngủ ngắn. Căn bản, không cần phải nghĩ nhiều thì cô cũng có thể đoán được tối qua đã xảy ra chuyện gì. Hai, cô phiến phiến không có ở nhà sao? Lâm giật gãi đầu, nhưng khi nhìn thấy Trần Ngữ Yên mặc váy ngắn, Cảm giác dáng người càng cao giáo Và kiểu diễm hơn Thì cậu lập tức nói Nếu tôi qua cô say mềm mà tôi làm gì cô Liệu hôm nay cô có còn đứng được Ở đây nói chuyện với tôi không Dựa vào anh sao Trần Ngữ Yên biểu môi một cái lạnh lùng nói Thật không ngờ Anh còn có tài nói khoác nữa Lâm giật sững người ra ngay lúc này không hiểu Trần Ngữ Yên có ý gì Đợi lúc cậu hiểu được Cô ấy đang chế giữ mình yếu Thì cậu tức giận nói Cô bảo là ai yếu đấy à Ai yếu thì tôi nói người đấy. Cô ta tôi thì tôi có thể chấp nhận được, nhưng cô đừng xúc phạm đến lòng tự trọng đàn ông của tôi. Cậu nhóc như anh mà cũng nói đến lòng tự trọng cơ à? Khi thấy Trần Ngự Yên năm lần bảy lượt công kích mình, thì Lâm Giật đã hoàn toàn tức giận. Cậu giả bộ, định xé trước chăn che phần thân dưới, sắc mặt cợt nhà nói. Ha ha, nếu cô đã nói vậy rồi, vậy tôi đành thể hiện cho cô xem vậy. Về lý mà nói, khi đứng trước một tên vô lại, Thì con gái đều đỏ mặt tìa tai Một bên dùng tay che mặt hết Đừng, một bên lại nhìn lén qua kẽ hở của tay Sau đó nói Đáng ghét, tiếp đó là tháo chạy Nhưng phản ứng của người con gái này Lại khiến lâm giật bất ngờ Cô ấy lấy hai tay che ngực Đứng đó với khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp Đưa mắt đẹp nhìn chằm chằm vào lâm giật Với dáng vẻ mong đợi Xé đi, sao không dám xé vậy? Trần ngữ yên cười nói với vẻ lạnh lùng Cô, cô đúng là đồ vô lại. Lâm giật giống như cô vợ bé bị chịu nhục, uất ức mà mắng một câu. Ha <cười> ha, <cười> có cần tôi giúp anh không? Trần Ngữ Yên kho người, giơ tay giật một góc của chiếc chăn cậu cút ra. Lâm giật hoảng loạn, nắm chặt hai bên của chiếc chăn sau đó cuốn chặt xuống chân, ánh mắt xấu hổ kèm phẫn nộ, nhìn Trần Ngữ Yên đang cờ lạnh với mình. Thiếu ra, cậu tỉnh rồi à? Đúng lúc này, bên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân và câu hỏi thân thiết. Tiếp đó, Cô phiến phiến mặc váy y tá xuất hiện trước cửa phòng ngủ, đôi mắt kinh ngạc nhìn hai người ở bên trong. Hay là tôi đi ra ngoài trước? Cô phiến phiến vội hỏi. Cuối cùng thì cô cũng về rồi. Lâm giật với vẻ mặt kích động nhảy từ trên giường xuống. Ngay lúc này, trong phòng ngủ rơi vào trạng thái trầm mặc tầm một phút. Liêu manh. Trần Ngự yên tức giật, quát một tiếng, rồi giơ tay ra, tát một cái nữa, sau đó xoay người rời khỏi phòng. Bà lĩnh đàn ông của tôi cũng được đấy chứ Lâm giật cố đầu nhìn một cái Sau đó hỏi cô phiến phiến đang đứng ở cửa Cô phiến phiến nhìn không cửa Cười mà không nói gì Đợi Lâm giật khôi phục lại tâm trạng Lúc cậu đi ra khỏi phòng ngủ Thì Trần Ngữ Yên cũng thay xong quần áo rồi rời đi Cô phiến phiến chuẩn bị bữa sáng dinh dưỡng cho Lâm giật Nhưng cậu ăn mà không cảm thấy có vị gì Thật sự rất bình thường sao Lâm giật suy nghĩ hồi lâu Cuối cùng ngầm đầu lên hỏi Thật ra cũng được ạ Cô phiến phiến cười nói. Cô trong mấy điểm? Lâm giật không cam lòng mà hỏi. Cô phiến phiến suy nghĩ một chút, sau đó mặt đỏ lên, nói tiếng lưu manh, rồi xoay người rời khỏi nhà ăn. Phản ứng này của cô ta chứng tỏ là cũng được rồi. Lâm giật gật đầu rồi bắt đầu ăn sáng. Buổi trưa, cậu bảo cô phiến phiến làm thêm một suất cơm để cậu mang đến bệnh viện. Tình hình hồi phục của sở an nhiên khá tốt, cô ấy có thể xuống rừng đi lại, còn ăn được chút đồ đơn giản nữa. nhưng nếu muốn hồi phục hoàn toàn và quay lại làm việc thì e sẽ mất một thời gian dài. cả ngày hôm nay không có việc gì nên Lâm Dật định ở đây, ở bên cạnh Sở An Nhiên. nhưng buổi chiều cậu nhận được cuộc điện thoại của Triều Lưu nói là ở trung tâm âm nhạc Nam Đô có buổi biểu diễn. vô dĩ là bà Tô Duyệt Như đã đặt vị trí trước rồi, nhưng này bà còn bận tiếp đón bố mẹ nuôi của Lâm Dật nên không có thời gian đi nên hỏi xem Lâm Dật có muốn đi không. phản ứng đầu tiên của Lâm Dật là từ chối. vì buổi hòa nhạc nhờ này cậu nghe không hiểu nhưng bỗng nhiên trong đầu cậu lại loay lên một suy nghĩ rồi hỏi buổi hòa nhạc đó có phải là có cả sinh viên của học viện âm nhạc nam đô biểu diễn không chủ lưu lật nhìn danh sách tiết mục rồi đáp đúng vậy thiếu gia có hòa âm và có cả nhảy múa nữa vậy thì được phiền chủ lưu gửi cho tôi thời gian và vị trí đến lúc đó tôi sẽ đi lâm giật nói vâng thưa thiếu gia lâm giật cúp điện thoại rồi quay sang hỏi sợ an nhiên Ba nãy không phải cô muốn đi ra ngoài đi dạo sao? Tôi đưa cô đi xem buổi hòa nhạc được không? Sơ An Nhiên mở to mắt, vui mừng nói: Được chứ. Sau khi về nước lâu lắm tôi chưa nghe buổi hòa nhạc nào. Cảm ơn cậu, lâm giật. Bao nhiêu ngày trời mới như thấy trên khuôn mặt đẹp của Sợ An Nhiên nở nụ cười dạng dỡ. Lâm giật không kìm nổi mà giơ tay ra xoa đầu cô. Lúc này Sợ An Nhiên với vẻ mặt kích động, trước tiên là đỏ ửng mặt, sau đó nhỏ giọng nói: Cậu nhóc này. Đầu của chị mà cậu cũng dám xoa hả? Sở An Nhiên đã tốt nghiệp nghiên cứu sinh được hai năm. Về tuổi tác thì cô lớn hơn Lâm Giật mấy tuổi. Trong mắt cô, Lâm Giật giống như người em của mình. Cô luôn đứng ở góc độ của người chị để quan tâm và nhường nhịn Lâm Giật. Nhưng lần này khi Lâm Giật đưa tay lên sở đến chán của Sở An Nhiên thì cô thấy toàn thân rô dày, gò má có chút nóng gian. Lâm Giật nhìn thời gian thì còn bốn tiếng nữa là buổi hòa nhạc bắt đầu. Cậu gọi điện cho Trương Dương. sau đó hai người cùng nhau đến trung tâm thương mại Tân Thế Giới. Lão Tứ, thật sự tớ không đỡ nổi nữa, hay là tối nay tớ để xe lại cho cậu, sau đó tớ bắt xe về, được không? Lâm giật vừa lên xe, thì Trương Dương không kìm nổi mà nói. Trương Dương nghĩ, cứ coi như lão Tứ có tiền, nhưng cũng không thể đốt tiền kiểu đó được. cò xe Mercedes-Benz G, mua bao nhiêu tiền mà ngồi có hai lần, sau đó thì vất đó không cần đến nữa sao? Là anh cả trong ký túc xá, Trương Dương cảm thấy mình nhất định phải khuyên bảo lâm giật có thể lãng phí nhưng không thể lãng phí đến mức đó được bên trường lái một tháng trả cho cậu bao nhiêu tiền trường dương vẫn chưa nói ra ý mình thì đã nghe thấy lâm giật hỏi vừa đến làm thì làm gì đã có lương trước tiền cứ làm đã đợi thời gian thử việc qua tới nhờ cậu hai chuyển cho lãnh đạo trường ít tiền thì chắc là được giữ ở lại trường dương thản nhiên nói thế còn lương thì sao 2.500 tệ là lương cơ bản sau đó có được tăng lên hay không là dựa vào tỷ lệ học viên thi qua nữa một tháng nhiều lắm thì kiếm được bốn sao thế cậu cũng có hứng thú à trường dương nhìn lâm giật qua kinh chiếu hậu lập tức kinh ngạc nói what không phải cậu muốn mở trường lái đấy chứ lâm giật lắc đầu nói không có gì đâu tớ chỉ hỏi thế thôi lúc nào đến nơi thì nói với tớ một tiếng giờ tớ ngủ một lát nói xong lâm giật nhắm mắt lại thật ra lâm giật muốn giúp đỡ mấy người bạn ở kỳ túc xá Bản thân cậu cũng có khả năng đó Nhưng có những mối quan hệ Một khi động đến lợi ích Thì sau này sẽ xảy ra rất nhiều những phát sinh ngầm Có hai cách nhanh nhất Sẽ làm hủy hoại mối quan hệ bạn bè Đó là vay tiền và hợp tác làm ăn Và bảo họ làm thuê cho mình Thì mối quan hệ của mấy người Cũng nhanh chóng đi đến vực thẳm Nhưng trong lòng lâm giật hiểu rất rõ Hiện giờ sinh viên khi tốt nghiệp Rất khó tìm việc Không phải ai cũng có số mệnh tốt như mình Cậu muốn giúp mấy người bạn trong ký túc xá chỉ thế thôi nhưng cũng thấy khá khó khăn đến trung tâm thương mại Tân Thế Giới Lâm Giật bảo Trương Dương ở lại trong xe còn mình thì đi lên tầng 4 nơi bán thời trang nữ cậu đến mua mấy bộ đồ cho sợ An Nhiên Lâm Giật để ý rồi sợ An Nhiên mặc quần áo trước này đều rất đơn giản đến điện thoại mà cô cũng dùng loại Apple cũ đã lạc hậu mấy năm trời lần này xuất viện đi xem buổi hòa nhạc bất luận thế nào cậu cũng để cô ấy trang điểm ăn mặc thật đẹp tâm trạng tốt nữa thì hồi phục mới nhanh hơn đầu tiên lâm giật đến quầy giày có tên Thế ra ba ly hôm qua khi đến đây tưởng giao đã nói giày nữa ở đây đi thoải mái hơn và đây cũng là hãng quốc tế khá nổi tiếng sợ ai nhiên vẫn chưa hồi phục hoàn toàn không thể đi giày cao gót nên lâm giật liền chọn mấy đôi giày đế bằng với màu khác nhau sau đó cậu lại đưa vào cửa hàng thời trang nữa của hãng Chanel đây là hãng thời trang mà tưởng giao khá thích những thứ mà tưởng giao nhắm chúng thì chắc chắn là rất ổn không thể không thừa nhận chọn quần áo cho người con gái đẹp là một việc vô cùng dễ dàng và nhẹ nhõm hoàn toàn không cần phải suy nghĩ là đồ đó mặc lên người cô ấy thế nào mà chỉ cần nghĩ xem kích cỡ thế nào và mức độ hợp ra sao Lâm Giật cảm thấy với nhà sắc của sợ An Nhiên thì kể cả mặc quần áo quân đội thì cũng rất sành điệu hơn nữa sau khi có kinh nghiệm đi mua đồ với mẹ Tô Duyệt Như chị Tô Mạch Nhiễm và Tường Giao thì Lâm Giật rèn luyện được một thói quen đó là mua đồ không cần nhìn giá vào cửa hàng chưa đầy 10 phút mà cậu đã chọn được cho sợ an nhiên ba bộ quần áo khác nhau cậu đứng trước quầy hàng định thanh toán thì lúc này một cô gái mặc áo phông màu đỏ bước ra từ phòng thay đồ rồi đứng bên cạnh lâm giật tôi lấy cái này, thanh toán đi nghe giọng nói vô cùng quen tai lâm giật kinh ngạc quay đầu lại thì nhìn thấy an hình mặc áo phông đứng ở chỗ quầy hàng lâm giật an hình cũng kinh ngạc nhìn lâm giật sao trùng hợp vậy, cô cũng đến đây mua quần áo sao lâm giật cười đáp lại nhưng vẻ kinh ngạc trong mắt An hình rất nhanh đã trở thành sự nghi hoặc sao Lâm Dật có thể xuất hiện ở cửa hàng quần áo cao cấp như này được đây là chuyện không thể quần áo ở đây tùy ý mua một bộ cũng mất tầm 7-8 nghìn cô ta cũng là lần đầu tiên đến đây thì sao một cành nghèo rớt như Lâm Dật có thể mua được quần áo ở đây nhưng rất nhanh ánh mắt của An hình bắt đầu nhìn xung quanh cửa hàng sao chưa có mỗi mình anh cô gái không biết xấu hổ hôm qua đi cùng anh đâu không đến cùng anh sao cô gái không biết xấu hổ Lâm giật ngây người ra sau đó nhau mảnh nói Tôi đến đây một mình hơn nữa cô gọi người ta như vậy hình như không được hay lắm Hả, anh sót hả An hình nhìn Lâm giật với ánh mắt khinh bỉ lầm bầm nói Thật không thể nhề ra anh lại trùng tình với loại con gái không biết xấu hổ vậy Nhưng cũng phải thôi cùng một số cái mà một người thì cô đơn khát tình ra ngoài tìm đàn ông còn một kẻ nghèo vì tiền mà chấp nhận để người con gái hơn mình mấy tuổi bao nuôi chưa có điều Hình như anh đến nhầm chỗ rồi thì phải. Có biết ở đây là nhãn hàng gì không? Người như anh có mua được không? Thật ra, an hình cam hận người con gái hôm qua xuất hiện cùng lâm giật. Nghĩ đến người đó đứng trước mặt mình, nhìn mình với ánh mắt cao ngạo, mà răng lợi cô nghiến chặt kêu càn két. Đây rõ ràng là nỗi xỉ nhục lớn nhất cuộc đời. Nhưng điều khiến cô ta tức giận hơn cả là sáng nay sau khi cô và Diêm thế tường ai về nhà nấy thì điện thoại của hắn gọi không được. chắc chắn hắn ta vì chuyện ban ngày khiến hắn mất thể diện, sợ hai người sẽ vạch trần mình, vậy chẳng phải là con ắc chỗ bài mà An Hình khó khăn lắm mới bám được, giờ lại tan tành như thế sao? Cứ như vậy, ban ngày cô ta không làm được gì thuận lợi, không phải vì Diêm Thế Tường giờ đi không nói một lời, mà vì cứ đau đầu nghĩ lần sau nếu gặp phải Lâm giật và cô gái kia thì làm thế nào để làm hai người này thân bại danh liệt, không còn mặt mũi xuất hiện trước mặt mình. Thật không ngờ, cơ hội lại bày ra trước mặt mình nhanh như vậy. nhưng lại chỉ có một mình lâm giật, còn người con gái kia thì không lộ diện. Lâm giật vốn không định tính toán gì với an hình, định trả một cái rồi thanh toán và rời đi. nhưng khi cậu nghe thấy an hình gọi tưởng giao là đồ không biết xấu hổ, thì cậu thấy phẫn nộ hơn cả. dù sao thì sau khi bị sỉ nhục ở hà Sa, thì đến giờ cậu vẫn chưa liên lạc được với tưởng giao. lâm giật thấy ở trong chuyện này chắc chắn có lý do của nó. vậy thì sao? nếu như cô không định thanh toán thì tôi lên trước đây. Lâm giật quay đầu nói với nữ nhân viên Thanh toán chỗ quần áo này cho tôi Cảm ơn Sao không dám nói chuyện với tôi sao Không dám hay cảm thấy mình không còn mặt mũi nào nữa Nhưng tôi đoán là Tối qua sau khi bị tôi vạch trần Thì người con gái khốn nạn kia không dám xuất hiện ở đây nữa rồi Có phải cô ta cho anh tiền Sau đó để anh mua quần áo cho cô ta rồi gửi đi không Nhưng như vậy thì có tác dụng gì chứ Tôi đã đảng chuyện của hai người lên mạng rồi Anh tưởng sẽ đến công ty của cô ta rồi nói rõ chuyện xấu hổ của cô ta cho lãnh đạo công ty Không biết chủ nhiệm khoa của chúng ta và lãnh đạo công ty của cô ta khi biết được chuyện này thì sẽ nói gì nhỉ An Hình nói với dáng vẻ của người thắng cuộc Cô ta đã nắm chắc chủ ý Bất luận thế nào cũng muốn riêng thế tường nghe ngóng tin tức công ty mà người con gái bảo nuôi lâm giật đang làm Sau đó nói chuyện với lãnh đạo của cô ta Hơn nữa trong tay An Hình còn có chứng cứ nên cô ta nghĩ họ có muốn giả biện cũng không được Nếu như thuận thế có thể kết giao được với lãnh đạo công ty sau đó mình được ứng tuyển thì tốt quá Thưa quý khách, số tiền quý khách cần thanh toán là 6 vạn tám. Xin hỏi quý khách trả tiền mặt hay là quẹt thẻ ạ? Lúc này nữ nhân viên nói với Lâm Giật Quẹt thẻ đi, Lâm Giật vừa từ trong tú lấy ra thẻ quẹt, vẫn chưa đưa cho nhân viên thì đã bị An Hình cướp lấy Để tôi xem xem đây là loại thẻ gì? An Hình liền giật tấm thẻ lại rồi nhìn thật kỹ Thẻ hỏng sao? hay là thẻ giả giờ làm gì còn ngân hàng nào còn phát hành loại thẻ này cô này tôi nói cô nghe tên ngáo kết xác này làm sao mua nổi quần áo ở cửa hàng các cô cô đừng để bị anh ta lừa anh hình nhớn mày khinh bỉ vừa cầm tấm thẻ vừa lớn tiếng nói giống như sợ nhân viên cửa hàng không nghe thấy vậy nhân viên thấy vậy cũng có chút hoài nghi nhìn sang lâm giật từ lúc cậu ta bước vào cửa hàng đến giờ mới có mười phút đồng hồ thế mà cậu thanh niên này lại làm như đang đi chậm mua sao vậy Chọn luôn một phát sáu bộ quần áo Thậm chí còn không thèm nhìn giá Không phải cậu ta thật sự xem cửa hàng mình giống mấy quán bán đồ rẻ tiền ngoài kia đây chứ Lâm giật có chút tức giận nhìn an hình Nói Chuyện của tôi không cần cô lo Hơn nữa tôi cũng đâu đắc tội gì với cô Sao lúc nào cô cũng muốn đối đầu với tôi vậy Hừ <cười> Tôi lúc nào cũng muốn đối đầu với anh Ái ra Lâm giật anh cũng tự đề cao bản thân mình quá rồi đấy Chẳng qua được đền bù chút tiền đất mà thôi Anh thật sự nghĩ mình thành đại gia rồi chắc. Hồi nữa, cái mảnh ruộng nhà anh có thể xây được cái gì chứ? Cả đời này anh vẫn sẽ chỉ là một thằng quê mùa thôi. Có thể có tiền đồ gì được chứ? An ninh giơ ngón tay sơn đen chỉ thằng mặt lâm giật nói. Còn nữa, hôm qua anh dám ở trước mặt nhiều người như vậy, nói túi sách của tôi là hàng giả. Chỉ dựa vào điều này thôi, cũng đủ để anh bây giờ phải quỳ xuống xin lỗi tôi rồi. Nếu không đợi tôi đi nói với anh Tường, thì anh cứ chờ chết đi. Đúng lúc này Một người con trai từ bên ngoài bước vào Trên tay còn mang theo túi sách Hiệu Gucci. xì Vợ yêu ơi, em chọn được quần áo chưa? Bố mẹ anh bên kia đều sốt ruột lắm rồi đó Người con trai này bước về phía An Hình nói Lưu Minh Lâm giật thoáng qua chút mơ hồ Không phải mới hôm qua An Hình còn cùng Diêm Thế Tưởng đi dạo phố, đi ăn cơm Sau đó là đi thuê khách sạn sao? Thế nào mà chớp mắt cái Đã quay lại với Lưu Minh rồi Nhìn tình hình này có vẻ còn phát triển tới mức Ra mắt bố mẹ nữa hòa ra hôm nay an hình đi cùng với lưu minh cô ta vừa phát hiện diêm thế tưởng đá mình liền lập tức chủ động quay lại với lưu minh sau đó còn mới dùng cơm trưa với bố mẹ lưu minh nữa cô ta nhất quyết bắt hắn đưa tới cửa hàng chăn mua đồ nói là sợ làm hắn mất mặt lưu minh vừa từ nhà vệ sinh ra nhìn thấy lầm giật thì sắc mặt hắn lập tức sầm xuống lại là tên ngọc kết xác này sao bị hình hình đá lâu như vậy rồi mà vẫn chưa từ bỏ còn mặt giày theo đến tận đây muốn cầu xin quay lại sao thấy lưu minh với lâm giật đột nhiên cùng xuất hiện an hình lúc đầu chỉ hơi sợ hãi nhưng khi nghe thấy lưu minh nói vậy thì cô ta liền lập tức giở vờ vô cùng sợ hãi cô ta ôm chặt lấy tay lưu minh bộ dạng tội nghiệp nói Chồng ơi, anh xem tên số ra này này đã theo dõi em đến tận đây vừa rồi còn muốn đánh em nữa hắn nói nếu em không chịu quay lại với hắn hắn sẽ tìm đến anh bị chuyện rằng trong khoảng thời gian chúng ta chia tay em có qua lại với người khác anh nói xem sao trên đời lại có kẻ ghê tởm như vậy Chồng à, anh phải bảo vệ em, đừng để tên biến thái này bắt nạt người ta nha. Đáng lẽ, An Hình vốn định giữ bí mật quan hệ của mình với Diêm Thế Tường mà không nói cho bất kỳ ai hết. Có ngờ đâu, hôm qua vô tình lại chạm mặt Lâm Giật, bị anh ta phát hiện ra mối quan hệ giữa hai người. An Hình sợ Lâm Giật vạch trần mình trước mặt lưu Minh, nên cô ta liền do vào đóng vài người bị hại trước, làm cho Lâm Giật không kịp nói gì. Thằng khốn này, những lời hình hình nói có phải sự thật không? liều mình vừa giờ nắm đấm về phía lâm giật vừa quát lâm giật không thèm đếm xỉa đến lời nói của hắn quay về phía an hình nói trả thẻ lại cho tôi thẻ nào an hình nhớn mày đáp tấm thẻ trong tay cô lâm giật nói chính là tấm thẻ hỏng này sao an hình giơ tấm thẻ đen trong tay khinh thường nói tấm thẻ hỏng này mà anh còn mặt mũi đòi lại tôi nói cho anh biết có biết thế nào là lửa bịp không nếu anh dùng tiền giả thì ít nhất nhân viên còn có thể hủy bỏ ngay lập tức Còn tấm thẻ không biết nhặt ở đâu về này ấy à? Anh còn không biết xấu hổ muốn đòi lại Tặng cho tôi Tôi cầm còn thấy bẩn tay nữa là Nói xong An Hình liền làm bộ mặt lạnh tanh Tiện tay ném chiếc thẻ về phía cửa tiệm <cười> Cô Lâm giật đang muốn tức giận Liêu Minh liền giữ vài cậu lại Bộ mặt đầy khiêu khích nói Mày dám thổ lỗ với vợ tao xem Có tin tao đánh gãy chân chó của mày ngay bây giờ không? Lúc này An Hình lại càng ôm chặt lấy tay Liêu Minh hơn Giả bộ sợ hãi nói Chồng à, anh xem hắn kìa, lại còn muốn đánh em nữa. Bây giờ anh đã thấy rõ hắn là loại người gì rồi đấy. Từ nay về sau, bất luận hắn nói gì anh cũng đừng tin. Em thật sự chỉ yêu mình anh thôi. Em yên tâm, loại người như tên này có cho mười lá gan hắn cũng không dám làm gì em đâu. Hơn nữa, hôm nay nó không những không dám làm gì mà còn phải xin lỗi em. Nếu không, anh lập tức gọi cho anh Tường. Xem nó trốn vào đâu được nữa. Hiện tại, Liêu Minh đã hoàn toàn tiếp quản việc kinh doanh bất động sản của gia đình mình. đã thế hắn lại còn sưng anh sưng em với đám du côn bên mảng nhà đất còn lâm giật vẫn chỉ là một sinh viên chưa tốt nghiệp hắn căn bản không coi cậu ra gì lâm giật im lặng nhìn hai người họ gật đầu rồi xoay người định rời đi anh đứng lại cho tôi An hình nhìn chăm chăm lâm giật cười khẩy nói tiếp anh không nghe chồng tôi nói gì sao lập tức xin lỗi tôi nếu không anh chết chắc nói xong dường như vẫn chưa thỏa mãn cô ta tiếp tục chăm chọc mai cho anh hôm nay chỉ đi một mình nếu có cả con tiện nhân kia ở đây nữa thì tôi sẽ bắt cả hai người quỳ xuống xin lỗi an hình này đúng là một đôi gian vô xâm phụ tôi sẽ chống mắt lên xem các người còn dám ở trước mặt tôi kiêu ngạo không lâm giật lúc này đã ra đến cửa cuối người định nhặt tấm thẻ lên để tôi nhặt cho một đôi giày màu bạc chạm khắc tinh tế xuất hiện trước mặt lâm giật ngay sau đó bàn tay trắng nõn thon dài nhặt tấm thẻ từ dưới đất lên lâm giật ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lên Đập vào mắt cậu là đôi chân dài mê người Phía trên là bộ váy công sở âu eo màu bạc Vô cùng tinh tế Tô lên dáng vẻ dịu dàng của người con gái này Áo choàng dài, khuôn mặt tuyệt mỹ Toàn thân cô toát ra khí chất nữ thần mê người Tưởng giao Lâm giật trong lòng khẽ dao động Lập tức đứng dậy Về sau những việc này cứ để tôi làm là được rồi Với thân phận của cậu Không thích hợp làm việc thế này đâu Ánh mắt Tưởng giao tản ra ý cười mê người Cô đưa thẻ cho Lâm giật Được lắm. Cô, cái đồ tiện nhân này vẫn còn mặt mũi tới đây. Lâm giật, anh có gì để nói nữa? Bị người ta bắt gian tình ngay tại trận rồi nhé. Còn cô, tiện nhân, còn dám xuất hiện ở đây. Bây giờ để tôi chụp ảnh hai người lại, gửi tới công ty, xem các người về sau sống làm sao. Nói rồi, an hình lô điện thoại ra, chĩa camera về phía hai người đang đứng cửa. An hình, tưởng giao đột nhiên lên tiếng. À, an hình nhất thời sững người, theo bản năng liền đáp lại. Tuy nhiên, cô ta rất nhanh liền phản ứng trở lại, chỉ vào tường rào, nói Làm sao cô biết tên tôi? Có phải lâm giật nói cho cô biết không? Tường rào cười đúng kiểu nữ thần, sau đó thản nhiên nói Tôi không chỉ biết tên cô, còn biết cô sống ở đâu, bố mẹ tên gì, làm nghề gì, hiện tại đang làm gì, trước kia từng làm những gì Thậm chí việc xảy ra ở đây ngày hôm qua tôi cũng biết Cô tin không? Tôi hiện tại có thể nói cho cô biết Mặt an hình đột nhiên trắng bạch ra, không dám tiếp tục quay nữa. Lập tức ôm lấy tài liêu mình, giọng đầy lo lắng. Chồng ơi, anh nhìn xem, cái tên tối tha lâm giận, hùa cùng người phụ nữ này làm nhục em. Bọn họ còn biết chuyện này nọ. Anh mau giúp em đi, bọn họ đang mắt nạt vợ anh đấy. Lúc này liều mình vẫn chưa hoàn hồn trước vẻ xinh đẹp quyến rũ của tường giao. Ôi mẹ ơi, cô gái này mới đúng là cực phẩm. Vóc dáng này, gương mặt này, khí chất, ánh mắt này, Tất cả đều là cực phẩm trong cực phẩm. Mình lớn tầm này mà cũng chưa gặp ai đẹp như vậy. Nhưng điều quan trọng là sao một cô gái cực phẩm như vậy lại có mối quan hệ tốt với lâm giật được? Lẽ nào đây chính là cô gái bảo nuôi lâm giật mà An Hình nói? Nhưng mà được người con gái như này bao nuôi thì Liêu Minh mình có mất 10 năm tuổi thọ cũng càng lòng. Thấy Liêu Minh ngẩn người, nhìn chằm chằm tưởng sao như người mất hồn. An Hình bỗng nhiên cảm thấy lo lắng. Cô ta vội vàng cọ ngực vào cánh tay Liêu Minh rồi nũng điệu nói chồng à, anh đang nhìn gì vậy anh mau ra mặt giúp vợ đi à ừ ừ, Liêu Minh sững sờ một lúc rồi mới lấy lại được tinh thần sau đó vẻ mặt hắn ta tràn ngập nghi ngờ nhìn hai người trước mặt quan hệ của hai người là gì tường sang mỉm cười, cô thản nhìn nhìn Liêu Minh rồi bình tĩnh nói nhóc à, về nhà hỏi thử Liêu Tiến hỉ xem tôi là ai sau đó hãy tới đây tò mò chuyện của tôi biết chưa, chúng ta đi thôi Lâm giật nói anh, anh làm gì thế Còn nhỏ kia ước hiếp em như thế mà anh lại không làm gì Anh có vài bạn trai em không vậy An hình vô cùng tức giận Cô ta muốn đuổi theo hai người tường sao Nhưng lại bị Liêu Minh nắm lấy tay Hắn ta nói nhỏ Em biết Liêu Tiến Hỷ là ai không Em không quan tâm ông ta là ai Cặp đôi chó má này dám làm nhục em Em nhất định không bỏ qua đâu Anh không giúp em, vậy để em tự giải quyết Đôi mắt an hình đo ngầu Lúc đầu cô ta chỉ nhớ thấy một mình lâm giật Khi đó trong lòng vẫn cảm thấy tiếc nuối Vì đã bỏ cậu Vì thế, cô ta đã không cãi nhau với tường giao để báo thủ nỗi xấu hổ hôm qua ngay trước mặt lâm giật. Nhưng khi tường giao xuất hiện, cô vẫn tỏ vẻ không coi an hình cô ra gì. Ngay cả Liêu mình cũng thở ơ đứng bên cạnh, lòng tự tôn của bản thân cô ta không cho phép cô ta chịu đựng thêm nữa. Cho dù thế nào, thì cô ta cũng phải đuổi theo tường giao để lấy lại mặt mũi. Liêu Tiến Hỷ là bố của anh. Liêu mình hất tay an hình ra, hắn ta nhỏ giọng gầm lên một tiếng. Bố anh thì... An hình kinh ngạc quay đầu lại Cô ta khó tin hỏi lại Liệu Tế Hỷ là bố của anh Ánh mắt Liêu Minh tối lại Hắn ta gật đầu nói Người phụ nữ đó có vẻ quen biết bố anh Trước khi biết rõ quan hệ của cô ta và bố anh Thì tốt nhất là em đừng có làm loạn Tránh gây ra chuyện gì Mặc dù chỉ số thông minh của Liêu Minh Không bằng được phố nhị đại chân chính như quách tường Nhưng khi gặp vài chuyện liên quan đến làm ăn và gia đình Thì hắn ta vẫn phân biệt được Cái nào quan trọng hơn Không thể như thế Con nhỏ đó làm sao quen bố anh được? Anh có nhầm lẫn không vậy? Gương mặt An Hình tràn ngập vẻ không tin. Làm sao con nhỏ đó có thể quen biết được ông chủ giàu có như Lưu Tiến Hỷ? Không thể có chuyện đó được. An Hình cũng không muốn tin điều đó. Bỗng dưng, ánh mắt An Hình sáng lên. Cô ta nằm lấy tay Lưu Minh, nói Chồng à, trên đường tới đây anh đã nói với em. Gần đây công ty anh đang tuyển nhân viên. Còn bảo em có thể làm lệ tân hoặc làm nhân viên bên bộ phận PR. Vừa rồi cô ta gọi tên bố anh. anh nói xem có phải cô ta là nhân viên mới của công ty nhà anh không lời của an ninh khiến mắt lưu minh sáng lên công ty nhà hắn ta đúng là đang tuyển nhân viên hơn nữa theo những gì bố hắn nói ông dự định chi một khoản lớn để tuyển hai nhân tài xuất sắc về cho công ty không những thế còn bảo hắn chờ mỗi nhân tài trong học viện quản lý kinh tế mà hắn đang học nữa mà cô nàng vừa rồi cho dù là khí chất hay là khí thế thì nhìn qua cũng không phải người bình thường phải là người đã từng làm qua chức vụ quản lý mới hôn đúc được thành khí chất đặc biệt như thế không chừng cô ấy đúng là nhân viên mới trong công ty nhà hắn ta nếu thật sự như thế nghĩ tới đường cong cơ thể hoàn hảo và khuôn mặt xinh đẹp của tường giao Liêu Minh cảm thấy ngọn lửa trong lòng hắn bỗng bùng cháy phừng phừng An Hình nằm lấy tay Lưu Minh vẻ mặt cô ta lạnh lùng, cô ta độc ác nói Chồng à, lát nữa khi ăn cơm anh nhớ hỏi thử xem nếu công ty nhà anh thật sự tuyển coi nhỏ đó thì em nhất định sẽ khiến cô ta sống không bằng chết. Bắt cô ta phải quỳ xuống trước mặt em xin lỗi mới thôi. An hình nghĩ rằng chỉ cần cô ta muốn, thì bất cứ lúc nào, cô ta cũng có thể trở thành vợ của Liêu Minh, trở thành con dâu của Lưu Tiến Hỉ Đến lúc đó, người nào trong công ty Liêu ra lại dám không nghe lời cô ta. Một con nhỏ chết tiệt mà thôi, sớm muộn gì cô ta cũng sẽ xử đẹp à. Ánh mắt Liêu Minh xuất hiện vẻ chế nhạo, hắn ta liếc nhìn An hình rồi cười nói Em yêu yên tâm đi. cô ta không thoát khỏi lòng bàn tay của anh đâu Em cứ chờ xem Cậu đồng cảm với cô ta sao Tưởng rằng nhìn lâm giật rồi cười hỏi Cậu ấy là một cô gái đáng thương Lâm giật gián tiếp thừa nhận Người đáng thương nhưng vẫn có chỗ đáng hận Đừng vì cô ta là con gái Mà nảy sinh cảm giác thương xót Sức tàn phá của cô nàng như thế Có thể ngang một đám đàn ông đấy Cậu không tin thì đợi tối nay lên diễn đàn của các cậu mà xem Tất cả mọi người trong trường Sẽ biết chuyện cậu bàm váy đàn bà Nếu bọn họ hiểu nhầm Tôi có thể ra mặt giải quyết giúp cậu Tường giao thản nhiên nói Nếu đã nói nam nữ bình đẳng Vậy thì mọi thứ đều nên bình đẳng Cho dù là quyền hưởng thụ, nghĩa vụ đáp lại Hay là yêu và hận Nếu không thể chịu được hậu quả của sự thất bại Vậy thì tốt nhất không nên tham gia vào trò chơi Lâm ra gật đầu Khi đi ngang qua một cửa hàng quần áo nữ Cậu vỗ đầu một cái rồi quay lại nói quyền thanh toán quần áo kia rồi Quần áo gì thế Tường giao cũng tò mò không biết tại sao Lâm Giật lại đi một mình tới cửa hàng quần áo nữ nhưng cô không chủ động hỏi lý do. Lâm Giật nghĩ ngợi một lát rồi nói với tưởng giao về việc chiều nay cậu với sợ an nhiên sẽ đi xem hòa nhạc. Tưởng giao lập tức cởi nói Đi nghe hòa nhạc hả? Vậy vào cửa hàng này đi. Quần áo của cửa hàng này đẹp hơn cửa hàng ban nãy cậu vào đấy. Lâm Giật ngẩng đầu nhìn lên. Đúng lúc bọn họ đi ngang qua cửa hàng quần áo dành cho nữ. Louis Voiston Cửa hàng này rõ ràng cao cấp hơn cửa hàng Channel vừa rồi nhiều, chỉ ít là thiết kế của nó có vẻ như thế. Ngoài ra, tiện ích của cửa hàng này cũng rộng hơn cửa hàng Chanel những ba lần. Bên trong cửa hàng có đầy đủ mọi thứ, cà vạt nam, áo sơ mi, quần tây, thắt lưng, còn có những đồ dành cho chị em phụ nữ mua sắm nữa. Giá cả đương nhiên cũng cao hơn bên cửa hàng Chanel. không có thứ gì có giá dưới 15.000 tệ. Hơn nữa, phụ kiện cà vạt, thắt lưng cũng phải hơn 3.000 tệ rồi. bởi vì mặt tiền của cửa hàng lớn cho nên nhân viên phục vụ bên trong cũng nhiều hơn một chút khi hai người bước vào cửa hàng thì lập tức nhận được nhiều sự chú ý cô gái này khí chất quá tôi làm việc trong cửa hàng này lâu rồi nhưng chưa từng nhìn thấy cô gái nào có thân hình và khí chất hoàn hảo như cô ấy cô ấy cũng rất đẹp nữa mắt cô ấy phẫu thuật đúng không nếu không làm sao đẹp như thế được chàng trai kia là ai thế trông có vẻ còn nhỏ còn mặc áo khoác ngàn nữa trông có vẻ khá phách lối Lâm giật suýt không nhịn được mà quay lại mắng đám người đó một trận. Ai bảo mặc áo khoác ngắn là phách lối hả? Đây là nội hàm đấy. Nội hàm đấy có hiểu không? Thôi bỏ đi. Một đám phụ nữ nhiều chuyện. Có nói thì các cô cũng không hiểu được đâu. Sau khi đi qua một số quầy, từ chối vài lời giới thiệu nồng nhiệt của người phục vụ, tường giao dừng lại trước một dãy giá treo quần áo phụ nữ rồi đứng ngắm nhìn. Hiện giờ, Lâm giật cảm thấy rất thoải mái. Không biết tại sao Lâm giật lại cảm thấy bản thân cậu có vẻ khá ỉ lại vào tưởng giao. Khi đi mua sắm quần áo, cậu không phải suy nghĩ gì. Chỉ cần ngồi một lúc, tưởng giao chắc chắn sẽ chọn được những món đồ mà cậu ưng ý nhất rồi mang tới cho cậu xem. Còn về chuyện trong cuộc sống, chuyện cậu nghĩ hay không nghĩ ra được, tưởng giao đều có thể suy nghĩ kỹ lưỡng rồi chuẩn bị một cách chu đáo. Nếu không, cậu sẽ làm dây mơ dễ má ra nhiều bước. Còn trong phương diện làm ăn thì càng không phải nói tới. Tư duy và tầm nhìn của cậu ấy thật sự vô cùng biến thái. Lâm giật bỗng dừng cảm thấy nếu một ngày nào đó tưởng giao thật sự rời bỏ cậu không còn ở bên cạnh cậu nữa cậu có thể trở thành kẻ vô dụng cái gì cũng không biết hay không nhìn tưởng giao đang đứng trước mặt cậu tập trung lựa chọn quần áo Lâm giật bỗng dừng mở miệng nói Cô mà mặc bộ này thì chắc chắn sẽ rất đẹp Hả? Tưởng giao kinh ngạc quay đầu lại cô khó hiểu hỏi Ý cậu là tôi mặc nó sao? Lâm giật gật đầu Không phải hôm qua áo khoác của cô bị rách hả? cứ còn như tôi đền cho cô bộ này đi nhắc đến chuyện đã xảy ra ở hà phủ tối qua lâm giật nhận thấy đôi mắt xinh đẹp của tường giao bỗng xuất hiện vẻ phức tạp nhưng rồi nhanh chóng biến mất mặc dù cô ấy che giấu rất tốt nhưng lâm giật đã có chuẩn bị từ trước nên cậu vẫn phát hiện ra lâm giật thầm nghĩ xem ra trong lòng cô ấy vẫn chưa thể tháo bỏ được khúc mắc ngày hôm qua nhưng rốt cuộc là tại sao đợi khi quay về cậu nhất định phải nhớ kỹ lại tình tiết mới được tường giao chỉ bất ngờ một lát Nhưng sau đó lập tức vui vẻ gật đầu Tưởng giao cũng chọn vài bộ quần áo cho sợ an nhiên Sau khi đợi Lâm giật thanh toàn xong Hai người đi tới cổng tòa nhà thương hạ À công ty còn có việc phải làm Tôi không đưa cậu về nữa nhé Tưởng giao cắn môi Cô nhìn Lâm giật nói Thực ra cho dù tưởng giao không nói Lúc này trường dương cũng đang chờ Ở bãi đậu xe dưới trung tâm thương mại Nhưng Lâm giật cảm thấy Trong giọng nói của tưởng giao hơi có chút bất thường Công ty có chuyện gì sao Lâm giật hỏi không sao ạ tường giao lắc đầu chỉ có chút việc cần giải quyết thôi hai ngày này thiếu ra phải tự chăm sóc bản thân cho tốt sau khi xong việc tôi sẽ quay về nhìn nụ cười như gió xuân của tường giao lâm giật gật đầu đáp được nếu có gì cần giúp cứ gọi điện cho tôi hoặc trực tiếp đến thung lũng vị túy tìm tôi đều được vâng tôi nhớ rồi tường giao đồng ý rồi đáp lại một câu hai người tạm biệt nhau ở cổng trung tâm thương mại lâm giật quay lại bãi đậu xe cậu bảo trường dường lái xe đưa mình về bệnh viện trên xe lâm giật lấy một tấm thẻ ngân hàng từ trong túi quần ra đưa cho trương dương đang lái xe trong thẻ có 50.000 tệ cậu cứ lấy tiền xăng tiền sửa xe và tiền đăng ký giấy phép ở đây là được mật mã là sáu số sáu lâm giật làm thẻ này từ lâu rồi nhưng mãi mà vẫn chưa có cơ hội đưa cho trương dương hôm nay lâm giật nhìn thấy ở đầu xe có hai vết xước rất rõ ràng hơn nữa trong khoảng thời gian này trương dương đã bỏ tiền túi đổ xăng mà không hề tính toán nên cậu quyết định đưa thẻ cho cậu ta không tốn nhiều tiền như vậy đâu cậu hạc của tớ biết một tiệm sửa chữa chỉ cần lái xe qua tiêu có vài trăm tệ là sửa xong cậu đưa cho tớ nhiều tiền quá trường dương thật thà nói sau đó trong lòng cậu ta cũng hơi phiền muộn lại nhắc đến hai vết xước kia hôm kia cậu ta dừng xe ở công trường thì bị một đàn em đi xe đạp bất cần đâm vào vô dĩ cậu ta không đòi đàn em bồi thường tiền Như thế đã xem như rất rộng lượng kết quả thì sao đàn em rất xinh đẹp Đôi mắt em ấy to tròn Trong vèo lòng lanh như nước Lúc em gái đó ngã xuống đất Trông rất điểm đạm đáng yêu Lúc ấy Trường Dương đã mềm lòng Cậu ta không chỉ đưa đàn em đến phòng y tế khám vết thương Mà còn đền cho người ta một cái quần Mời người ta ăn cơm hơn nữa trước đó Trường Dương còn đồ xăng xe Giờ đừng nói mấy trăm tệ ngay cả mười mấy, mấy tệ Cậu ta cũng không có Vì vậy Trường Dương mới vội vàng Muốn trả lại xe cho Lâm Giật Mẹ ơi lái chiếc xe này thì ngầu lòi đấy Nhưng cực kỳ tô xăng Cậu ta đã ăn cơm với dưa chua nhiều ngày rồi Quả thực không lái nổi nữa Lúc này Lâm Giật cũng đã nghe bạn cùng tí túc xá nói Cậu bật cười bảo Nếu em gái kia không tệ Thì cậu cứ theo đuổi đi Nói rõ tình hình thực tế với người ta Đừng có cả ngày quanh quẩn bên triệu Mẫn và Anna Không phải chuyện hay ho gì Nghe Lâm Giật trực tiếp vạch trần Trường dương xấu hổ cười cười Cậu không cần đến trường dạy lái xe nữa tôi giới thiệu việc làm cho cậu Tối nay tôi sẽ gửi thông tin về công ty cho cậu Cậu chuẩn bị một chút Mấy ngày nữa đi làm luôn Lâm giật suy nghĩ một lúc rồi mở miệng nói Câu việc gì thế Trường Dương ngạc nhiên nhìn Lâm giật qua kính chiếu hậu Nói thật Thì đến trường dạy lái xe làm thầy dạy Là sự lựa chọn khi cậu ta không còn cách nào khác Nếu được lái Mercedes Benz Thì ai bằng lòng lái Senna Cũ kỹ chứ Trước hết cậu không cần để ý đến cái này Chắc chắn là việc cậu thích là được Cậu cứ chờ tin tức đi sau khi trở lại bệnh viện, lâm giật gọi mấy y tá tới giúp sợ an nhiên thay quần áo, tưởng rằng chọn cho sợ an nhiên bộ quần áo màu trắng bình thường, làm bằng vải bông, mái tóc đèn dài như thác nước của cô xõa trên vai, đôi môi anh đào nhỏ nhắn không tô son cũng hồng tự nhiên, đôi mắt long lành nổi bật trên khuôn mặt trài xoan, làn mi dài không ngừng chớp chớp khiến người khác vừa nhìn đã đắm say. sắc mặt của cô tốt hơn nhiều rồi, thấy sợ an nhiên không còn ốm yếu như trước nữa, mà ngược lại. toát lên khí chất thanh nhã lâm giật không khỏi khen ngợi thật sao sợ an nhiên kích động nói ừ cảm giác nhớ cô còn xinh đẹp hơn trước kia có lẽ là vì tâm trạng tốt lát nữa xem buổi hòa nhạc xong chắc chắn cô sẽ hoàn toàn bình phục lâm giật nghiêm túc trả lời đồ ngốc từ khi nào buổi hòa nhạc còn có tác dụng chữa bệnh chứ trong lòng sợ an nhiên cười ngốc nghếch nhưng cô vẫn chủ động đưa tay ra từ cười nói vậy hôm nay phải làm phiền bác sĩ lâm rồi Lâm giật nắm tay sợ an nhiên, nghiêm túc nói Chúng ta đi thôi, tôi đưa cô đi chữa bệnh Tại trung tâm âm nhạc Nam Đô Có lẽ vì buổi hòa nhạc có quy mô nhỏ Nên lượng người ở cửa không khác gì ngày thường Nhưng họ cũng nhìn thấy không ít chiếc xe đắt đỏ Rất nhiều người mặc lễ phục Có cả nam lẫn nữ Như cảnh tượng giới thượng lưu tụ hội Lâm giật nắm tay sợ an nhiên xuống xe Ở đây, chiếc xe 12 Audi A8 Cực kỳ bình thường Khiến Lâm giật cũng muốn mua một chiếc để tránh ngày nào cũng đỗ xe ở cổng trường mà mình còn phải đi bộ vào nhưng nếu mình lại bơm một chiếc A8 VK12 nữa chắc chắn trường Dương sẽ buồn phiền lắm Lâm giật đang suy nghĩ thì nghe thấy sợ an nhiên nhỏ giọng nói tôi quên mất nghe hòa nhạc phải mặc quần áo trịnh trọng một chút vậy à Lâm giật sợ mũi giờ cậu mới phát hiện những người xuất hiện ở cửa trung tâm âm nhạc dù không mặc lễ phục đa số họ đều mặc âu phục đi giày da thậm chí có người còn đội mũ cao Chỉ có hai người họ, một người mặc áo khoác ngắn màu xám, một người mặc quần áo thể thao màu trắng. Quả thực trông hơi lôi thôi lếch thích. Đúng vậy, ở nước ngoài, nghe hòa nhạc cũng phải mặc quần áo lịch sự. Tôi mới đến nghe hòa nhạc một lần, nghe nói không mặc quần áo trình tề sẽ không được vào. Sợ An Nhiên căng thẳng nói Ồ, đó là nước ngoài mà. Giờ chúng ta đang ở trong nước, không mặc quần áo trình tề cũng có thể vào. Đi thôi. Lâm giật kéo Sợ An Nhiên bước vào cửa xét vé. Cậu báo tên lấy chứng minh thương gia rồi bước vào đại sảnh cậu vừa đến đã nhìn thấy chủ lưu cao tuổi nhanh chóng bước tới đón mình thiếu gia cậu tới rồi chủ lưu cùng kính chào sau đó khẽ gật đầu với sợ ai nhiên chủ lưu sao chú cũng đến đây thế lâm giật ngạc nhiên hỏi mình chỉ xem một buổi hòa nhạc mà thôi không đến mức ngay cả chủ lưu cũng đích thân đến xem cùng chứ chuyện là thế này hôm nay người của trình gia muốn gặp ông chủ bàn chút chuyện nhưng ông chủ không có mặt ông ấy dặn tôi qua đây Chú Lưu nói đúng sự thật. Trình ra. Lâm giật hơi kinh ngạc. Không ngờ nhà mình và Trình ra còn làm ăn buồn bán với nhau. Ban đầu Trình Thiên Dưỡng đã nói với cậu chỉ cần có 10 tỷ là có thể nuôi một trong hai đứa con gái của ông ta. Nhưng nếu lấy ra 20 tỷ, há chẳng phải, cậu sẽ có được cả hai chị em, Trần Ngữ Yên và Trình Tư Tư như hoa như ngọc. Sau đó còn được thừa kế tất cả tài sản của Trình ra. Trong vụ làm ăn này, dù tính thế nào thì cậu cũng rất có lời. đúng vậy mấy năm gần đây trình gia vẫn luôn muốn hợp tác với hà gia nhưng vì ông chủ không có thời gian nên mới kéo dài tới bây giờ ông ấy dặn tôi gặp họ trước tìm hiểu mục đích cụ thể của trình gia rồi tính sau nhìn lâm giật trầm tư suy nghĩ chú lưu còn tưởng cậu hứng thú với việc kinh doanh của nhà mình nên cực kỳ vui vẻ giải thích ừ, vậy mọi người ngồi ở đâu lâm giật hỏi ngay bên cạnh cậu thiếu gia nếu cậu hứng thú thì lát nữa tôi sẽ giới thiệu trình Thiên dưỡng để cậu làm quen Thiếu gia hoàn toàn có thể quyết định là đồng ý hợp tác không? Vậy à, chú cứ nói chuyện đi, tôi ở bên cạnh nghe là được, không cần giới thiệu cho tôi làm quen đâu. Tôi tới nghe hòa nhạc với sợ an nhiên, người ta là bệnh nhân, có vấn đề gì tôi sẽ hỏi chú sau. Lâm giật không muốn để Trình Thiên Dưỡng biết mình là ai, biệt thự qua hai người cách nhau gần như vậy. Một khi ông ta biết mình là người nhà họ Hà, chắc chắn sau này sẽ không còn những ngày tháng yên tĩnh nữa. Vậy được, tất cả nghe theo sự sắp xếp của thiếu gia. Sau khi nói chuyện với chú Lưu xong, Lâm Giật và Sợ A Nhiên đến vị trí giữa hàng thứ nhất. Lần lượt có người ngồi xuống, đa số họ đều trông khá trẻ, hơn nữa phần lớn là nam, đến một mình. Nếu chỉnh già đã chủ động mời, Lâm Giật đoán, người tham gia hôm nay đa số là con nhà giàu, họ đều xuất hiện ở đây để làm quen với trình thiên dưỡng, tăng cơ hội sau này được ở rẻ. Chỉ có Sợ A Nhiên đang căng thẳng, siết chặt tay Lâm Giật, nói nhỏ bên tai cậu. Vị trí này thật bất tiện, có rất nhiều người nhìn về phía chúng ta Lâm giật quay đầu lại quả nhiên vì chỗ ngồi nên họ đã thu hút sự chú ý của không ít người đồng thời tiếng xì xào bàn tán cũng vàng lên không dứt. hai người này là ai mà dám ngồi ở vị trí trung tâm bọn họ không biết đây là chỗ ngồi gia chủ giàu có của nhà họ trình đặc biệt chuẩn bị cho khách quý hôm nay sao tôi cảm giác không giống tới nghe hòa nhạc lắm nhìn bọn họ ăn mặc kìa giống y như đi chợ mua đồ chắc là đánh bệnh đánh bạ vào được đây nhìn thấy hai chỗ này tốt nên ngồi thẳng xuống nếu để trình ra nhìn thấy bọn họ nhất định sẽ không yên đâu Lâm giật cười ha ha không hề để ý cậu còn gái sát vào tài sợ an nhiên nói đùa có lẽ do cô quá xinh đẹp nên mọi người đều nhìn cô đấy sợ an nhiên đỏ mặt cô vừa định mở miệng đã nghe thấy giọng nói đột ngột sau lưng chật chật y tá và bệnh nhân tâm thần cùng ra ngoài xem hòa nhạc đúng là có thể trở thành tin nóng đấy Lâm giật nghe thấy giọng nói này nhưng cậu vẫn chưa nhận ra là ai sợ anh nhiên nắm lấy tay cậu bàn tay cô bỗng nhiên run dày sao bọn họ lại từ đây lâm giật quay đầu lại cậu nhìn thấy quách tường và mấy cậu ấm mà cậu chưa gặp bao giờ bọn họ đang ngồi ở hai hàng cuối trong phòng hòa nhạc trong số đó còn có một cô gái trước kia từng là bạn thân của sợ An nhiên khiêu linh so với lần trước lần này khiêu linh trông có vẻ gọn gàng sáng sủa hơn trên tay, cổ và tay của cô ta đều đeo trang sức đính kim cương lóng lánh ánh mắt cô ta tràn ngập vẻ kiêu ngạo cô ta to vẻ khinh thường nhìn lâm giật và sợ an nhiên đúng là oa da ngõ hẹp không ngờ lại gặp phải đám người này ở đây lâm giật nhỏ giọng nói thầm hơn nữa cậu có thể nhận ra đám cậu ấm kia đều coi quách tường là trung tâm khi bọn họ nhìn về phía lâm giật và sợ an nhiên ánh mắt lộ rõ vẻ coi thường hơn nữa khiêu linh còn nói gì đó với bọn họ khiến bọn họ cười không ngừng nhưng phẩm chất của đám cậu ấm này cũng không tệ lắm cũng biết cơ xử phù hợp với từng nơi khi thấy ngày càng có nhiều người bước vào phòng hòa nhạc thì bọn họ cũng không tiếp tục che giễu lâm giật nữa nhưng ánh mắt của quách tường càng lúc càng độc ác sao bọn họ lại có mặt ở đây buổi hòa nhạc hôm nay không phải do trình ra tổ chức hà bọn họ lấy vé vào ở đâu không phải ăn cắp đấy chứ khiêu linh ngồi bên cạnh quách tường vẻ mặt cô ta coi thường nhìn bóng lưng của lâm giật và sợ an nhiên giọng điệu của cô ta cũng vô cùng phách lối đúng thế Không ngờ thằng nhóc lầm giật lại được đến nơi như thế này. Nhưng hai vị trí đó không phải dễ ngồi đâu. Quách tưởng không trả lời câu hỏi của khiêu linh. Hắn ta nhìn đồng hồ trên tay rồi thầm mong đợi được coi trò hay sắp diễn ra. Hắn ta cảm thấy người có thể xuất hiện ở trong phòng hòa nhạc ngày hôm nay đều là con cái của những gia đình giàu có. Mục đích của bọn họ cũng rất rõ ràng. Chỉ cần được trình ra coi trọng hoặc lọt vào mắt xanh của hai cô con gái trình ra thì không chỉ bản thân hắn ta mà ngay cả gia đình hắn Từ nay về sau sẽ lên như gieo gặp gió, khác sở rất nhiều. Hơn nữa, theo cách ăn mặc của hai bọn họ, thì có vẻ bọn họ không biết rõ tình hình ở đây. Không chừng thằng nhóc lầm giật xoay sở được cách nào đó. Cậu ta muốn đưa sở an nhiên đến đây để tỏ vẻ côn ngầu. Nhưng chỗ ngồi ở hàng đầu... Ha <cười> ha, chọc giận trần thủ phố, thằng nhóc này hoàn toàn có thể bị đuổi khỏi Nam Đô. Từ nay về sau không thể bước vào Nam Đô được nữa. Nhưng không biết... Hôm nay hai cô con gái của trình thủ phố có tới đây không? Nghe nói hai cô nàng này một người thì lạnh lùng còn một người thì lại xinh đẹp bọn họ là mỹ nữ nhất nhỉ nam đô đấy Nếu ai đó trong chúng ta được lò vào mắt xanh hai nàng thì sau này đừng có quên anh em đấy chứ có âm thầm phát tài một mình Một anh chàng cười nói Việc đó cứ để sau nói trước khi buổi hòa nhạc bắt đầu chắc chắn sẽ có trò hay để xem chờ xem thằng nhóc kia có sợ tè ra quần khi đối mặt với sự tức giận của trình thủ phố hay không nếu sợ tới mức xón ra quần thì buổi hòa nhạc hôm nay không tiếp tục được rồi ha ha <cười> khiêu linh cố ý tỏ giọng kể lại việc lâm giật đã trốn trong xe dình trộm sau đó còn theo bọn họ đến quán cà phê đài oi chờ chọc bọn lưu manh còn kể cả việc cậu từng ăn trộm kem higendas ở sân bay như thế nào nữa cô ta muốn tất cả mọi người ở phòng hòa nhạc này có thể nghe thấy không chỉ mấy cậu ấm ngồi bên cạnh cô ta mà ngay cả những người ngồi gần đó đều nhìn về phía lâm giật bằng ánh mắt khinh bỉ Thậm chí có người còn để gọi bảo vệ đuổi lâm giật và sợ an nhiên ra ngoài. Nhưng điều khiến cô ta thất vọng nhất chính là... Mặc dù cô ta đã cố ý nói thật to để những người ngồi ở hàng đầu cũng có thể nghe được. Nhưng lúc này, không chỉ lâm giật mà ngay cả sợ an nhiên cũng không có phản ứng gì. Hai người họ đang ngồi ở trên giữa hàng thứ nhất dựa đầu vào nhau nói chuyện vui vẻ hoàn toàn không nghe thấy gì. Điều này khiến cô ta vô cùng khó chịu. Khiêu linh định đứng dậy đi lên đó nhưng lại bị quách tường kéo lại. Không biết từ lúc nào, Trình đại niên, người giàu nhất Nam Đô đã xuất hiện ở lối đi bên dưới sân khấu. Dáng người ông ta trông rất phúc hậu, ông ta mặc vest đen, nhìn qua không khác gì mấy ông chú trung niên phát tướng bình thường cả, nhưng dáng đi của ông ta ung dung, từ tốn khiến cho người khác cảm thấy rất sang trọng. Nhưng điều khiến mọi người chú ý nhất chính là người đi bên cạnh ông ta, hai cô con gái xinh đẹp, mỗi người đứng một bên, một người mặc váy trắng còn một người mặc váy đen. Người mặc váy đen chính là đại tiểu thư của Trình Sa, Trình Tư Tư Còn người mặc váy trắng là nhị tiểu thư của Trần Sa, Trần Ngựa Yên Hai cô gái cao khoảng 1m7 Vóc dáng hai cô nàng trông cao gầy Hơn nữa do buổi hòa nhạc hôm nay sẽ phải gặp mặt người qua Hà Sa Thế nên hai cô nàng càng ăn mặc trang điểm tỉ mỉ hơn Một người xinh đẹp, một người lạnh lùng càng tăng thêm sức hấp dẫn Hai người họ đã thu hút sự chú ý của toàn bộ nam lẫn nữ ở đây Không ai có thể rời mắt khỏi họ Ôi, đây chính là hai cô con gái của Trình Gia Hà. Đúng là chăm nghe không bằng mồ thấy. Hai cô nàng còn đẹp và khí chất hơn cả lời đồn. Wow, xinh đẹp như thế cũng thôi đi. Nhưng sao dáng người cũng đẹp thế hả? Dáng đẹp thì cũng bỏ qua. Nhưng gia cảnh cả hai nàng còn rất lớn nữa. Các cô gái khác biết sống sao đây? Cậu thì biết cái gì? Nếu từ nhỏ đã sống trong nhung lụa thì khí chất và diện mạo chắc chắn phải rất được rồi. Nhưng phải nói thật, nếu ai cưới được một trong hai cô nàng này thì còn trong mấy đời sau cũng không cần phải lo chuyện cơm áo gạo tiền nữa, có thể hưởng vinh hòa phú quý cả đời rồi. Trước vẻ ổn ào xôn xao này, Trình từ từ và Trần Ngựa Yên vẫn tỏ ra hết sức bình tĩnh. Hai người họ đều biết hôm nay có ý nghĩa như thế nào với Trình gia. Cả hai đứng cạnh bố mình, im lặng chờ những vị khách quý xuất hiện ở lối vào. Hành động này được rất nhiều người nhìn thấy. Hầu hết những người tới nơi này đều biết hôm nay Trình gia đặc biệt tổ chức buổi hòa nhạc này là vì muốn tiếp đãi một vị khách cực kỳ quan trọng. Trình gia là gia đình giàu nhất Nam đô. Hơn nữa Nam đô lại là thành phố có nền kinh tế phát triển nhất của Hoa Hạ. Không phải nói quá, chớ gia tộc giàu nhất Nam đô có thể là vào tốc ba gia tộc giàu nhất cả nước đấy. Có thể khiến Trình gia đối đãi lịch sự như thế, thì ngoài một số gia tộc giàu có ở thủ đô ra, thì chưa có một gia tộc nào có thể nhận được đãi ngộ như thế này từ Trình gia. Có phải tưởng ra ở thủ đô không? Nghe nói gần đây tưởng gia ở thủ đô đã cũng mất khá nhiều đất ở Nam Đô của Trình Gia. Có phải Trình Gia không chịu nổi thế nên bây giờ mới tỏ vẻ xuống nước với tưởng gia không? Tưởng gia gì chứ? Tôi nghĩ chắc là quan chức nào đó của ủy ban ở thủ đô tiền của Trình Gia mấy đời còn sai không hết đâu cần vì vài miếng đất mà phải tỏ ra thấp hẻ như thế. Cậu suy nghĩ nhiều rồi. Vậy thì là ai chứ? Không phải là Hà Gia nổi tiếng đó chứ? Tên cậu ấm trẻ tuổi này vừa mới nói xong thì mọi người xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh ánh mắt khiếp sợ, đồng loạt hướng về phía anh ta cùng lúc đó, một người đàn ông đứng tuổi nhưng rán giỏi bước vào ông lão này vừa xuất hiện Trình Đại Niên lập tức nở nụ cười ông ta dẫn theo hai cô con gái bước tới chào hỏi ông Lưu. Trình Đại Niên phấn khích, nắm lấy tay chủ Lưu, sau đó niềm nở dẫn chủ Lưu tới chỗ ngồi nhưng khi ông ta nhìn thấy hai chỗ ngồi tốt nhất mà ông ta đã đặt trước không biết từ lúc nào đã bị hai đứa nhóc đầu đầu chiếm mất thì sắc mặt ông ta lập tức trầm xuống Hai cô cậu có phải ngồi lộn chỗ rồi không? Đây chính là vị trí tốt nhất của phòng hòa nhạc. Ông ta đã đặc biệt chuẩn bị cho hai vợ chồng Hà Trấn Đông. Cho dù hai người họ không tới, thì chỗ đó cũng phải để ông ta và chú Lưu ngồi, chứ không phải là hai đứa nhóc miệng còn hồi sữa này. Chú Lưu, Lâm giật quay đầu lại. Cậu cười chào chú Lưu. Chú Lưu cũng nhanh chóng giở vờ như vừa gặp Lâm giật. Ông cười nói, Lâm thiếu ra, cậu đến rồi à? Ông Lưu, ông biết hai cô cậu này sao? Trình Đại Niên ngạc nhiên quay đầu nghi ngờ hỏi chú Lưu. Chú Lưu gật đầu. Đây là bạn của Hà Gia chúng tôi. Hà Phụ Nhân nói, hôm nay bà ấy và chồng không đến được vì chỗ ngồi còn trống nên để cho hai người họ đến nghe hòa nhạc. Trình Tổng không có ý kiến gì chứ. Ha <cười> ha, <cười> ông Lưu cứ nói đùa. Bạn của Hà Gia cũng là bạn của Trình Đại Niên tôi. Nếu hai người họ đã đến đây thì cũng là khách quý. Đương nhiên ngồi ở đây không sao cả. Trình Đại Niên nào dám có ý kiến ông ta có thể nhận ra Vừa rồi khi ông Lưu nói chuyện với Lâm Giật, ông ấy tỏ ra rất kính trọng. Thế nên hai người này không đơn giản chỉ là bạn của Hà Gia thôi đâu. Cảm ơn, Trình Tổng. Lâm Giật cũng cười nói. Lâm Thiếu Gia khách sáo rồi. Sau khi chào hỏi xong, Trình Đại Niên mời chủ Lưu cùng hai cô con gái về chỗ ngồi của khách mời và người chủ trì. Trong lòng ông ta có hơi bực bội. Hình như ông ta đã gặp cậu Lâm Thiếu Gia này ở đâu đó rồi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.